Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học chuyện của Lão Trần Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series Đó là Kiếm Tiên Kỳ Hoa, Trương là Xưa Đâu Bằng Nay Ở phần trước thì chúng ta đã biết là cuộc chiến đoàn đội cuối cùng thì cũng đã diễn ra Và đội của Lâm Bắc Thần đang thể hiện rất tốt để cho người khác phải lau mắt mà nhìn Kể cả là những học viên trước đó thể hiện ra số liệu thực lực không cao Như là mấy người của học viện số 3 Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Từ sau khi mà thiên kiêu tranh bá chiến diễn ra, theo thời gian trôi qua thì địa vị của học viện số 3 tại Vân Mộng Thành cũng như nước lên thuyền lên. Trước đó bọn họ mặc đồng phục của học viện số 3 đi đường thì căn bản sẽ chẳng ai chú ý cả. ngẫu nhiên chú ý đến thì cũng là mặt trái của sự việc. Ví dụ như một vài gia trưởng sẽ kéo con của mình chỉ vào bọn họ mà chế giễu Nhìn đi, nếu như con không nhẫn nhịn cảm ứng huyền khí thì sau này sẽ giống như đám vô dụng đó chỉ có thể vào học viện số cấp số ba mà bây giờ nhìn thấy vị huynh đệ kia chưa bọn họ mọc đồng phục của học viện số ba đó còn phải cố gắng không chịu thua kém chờ đủ tuổi rồi bà sẽ được con đến học viện số ba đúng đương nhiên chính là học viện số ba đã bồi dưỡng ra lâm bắc thần hàn bất phụ thể loại nào cũng có thay đổi trước sau khiến người ta phải líu lưỡi hiện tại mỗi học viên của học viện số ba đi trên đường đều không khỏi ướn ngực ngẩng đầu Đón nhận tất cả ánh mắt ngưỡng mộ Cảm thấy là chưa bao giờ tốt như thế Tà hối hận quá Ngô tiểu phương không kìm được phát ra tiếng kêu rên Hắn vốn là có cơ hội trở thành bạn với Lâm Bắc Thần Vốn có cơ hội giống như hàn bất phụ Nhạc khổng hương, bạch khâm vân Ôm đùi Lâm Bắc Thần Và có thể phát sáng trên võ đài của thiên kiêu xanh bá Nhưng đáng tiếc tất cả đều bị hắn làm hỏng Mà suy cho cùng thì vẫn là do nữ nhân kia Đúng là cái đổ họa thủy chất dẫm có chung suy nghĩ này còn có cả quan phi độ lúc này quan phi độ cũng đang theo cha mình ngồi ở khu khách vip cha con hắn là cha hắn là con thứ của quan gia một trong tứ đại gia tộc của vân mộng thành bởi vì có đầu óc kinh doanh mà nắm giữ một chút quyền lực vốn còn hy vọng là quan phi độ có thể trở thành kẻ xuất sắc lộ mặt trong thiên kiêu tranh bá vì nhất mạch của bọn họ mà tranh giành ánh sáng địa vị ở quan gia cũng có thể tăng thêm một bậc kết quả hắn bị học viện số ba đuổi học Việc này cũng không phải là việc lớn, vận dụng một chút để tiến vào học viện khác cũng được thôi. Dù sao học viện số 3 cũng là áp chót trong các học viện. Ai mà biết được đầu sỏ gây chuyện khiến hắn bị đuổi học, lầm bắc thần kia, đã lật một phát trở thành cao thủ siêu cấp. Biểu hiện trong thiên kiêu tranh bá khiến người ta kinh ngạc. Dựa vào lực lượng của bản thân, nâng học viện số 3 lên hàng ngũ nổi tiếng ở trong thành. Điều này làm cho hắn bị đuổi học lại càng lộ vẻ bi thương. Sớm biết như vậy thì không nên vì một tâm nguyệt mà đắc tội với Lâm Bắc Thần. Trong lòng quan vi độ vô cùng hối hận. Không nói tới cái khác, chỉ nói tiềm lực của Lâm Bắc Thần bày ra ngày hôm nay, sau này có thể một bước lên trời. Vân Mộng Thành nhỏ nhoi này sao giữ được hắn, đắc tội với một nhân vật như thế. Chờ đến khi đối phương bay lên trời, thì việc đập chết hắn như chỉ đập chết một con mũi, một con kiến mà thôi. Quan vi độ chìm vào đủ loại suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy đáng sợ còn may là lâm bắc thần và tàu phá thiên có sự cá cược sinh tử hy vọng tàu phá thiên có thể thắng rồi trực tiếp là thông chết lâm bắc thần hắn vội vàng nhìn sang màn hình huyền tinh khác trận đấu bên đó cũng vừa kết thúc tàu phá thiên và các đồng đội quán nghênh đón một thắng lợi nghiền ép đánh bại chiến đội của quân mộng hàm mặc dù quân mộng hàm tiếp tục bày ra thực lực vượt qua người thường một mình đấu lại sự liên thủ của đông phương chiến và lâm nghị có điều đáng tiếc là đồng đội quán không ngăn cản được bạo chủng như trịnh thạc và mộ vũ thôn Trận chiến này Tào Phá Thiên vẫn không ra tay. Người rất mạnh. Hắn liếc nhìn quân mộng hàm tử chiến bất khuất. <cười> Chọn thuần phục ta đi. Làm thư đồng của ta. Ta có thể dẫn người tới Bạch Vân Thành. Có thể cho ngươi cơ hội trở thành một thành viên của Bạch Vân Thành. Hử. Quân mộng hàm cười lạnh. Nếu như ta muốn đi Bạch Vân Thành thì chắc chắn sẽ dựa vào thực lực để đi. Chứ không dựa vào sự bố thí của người khác. Ha <cười> ha. Phải không đây? Tào Phá Thiên cười lạnh. Thân hình khẽ động tốc độ nhanh như lôi điện đánh một quyền khiến quân mộng hàm bay ra mười mét ở giữa không trung máu tung tóe rồi nặng nề ngã xuống boong tàu vết máu bắn ra tận sáu bảy mét một kích cũng không đọ nổi vậy ta chờ người dựa vào thực lực của bản thân để đi lên cái độ không biết tốt xấu tà phá thiên tiếp nhận cờ chiến từ trong tay lầm nghị rồi xoay người rời đi thời gian trôi qua những chiến hạm không giống nhau liên tục gặp nhau rồi giao thủ trận đấu cướp cờ đã tiến vào giai đoạn cháy bỏng trái tim của quần chúng cũng vô cùng căng thẳng Cho đến buổi chiều tất cả chiến hạm đều đã đấu hơn hai lượt toàn bộ quá trình có ba chiến hạm duy trì kỷ lục toàn thắng đó là lâm bắc thần tào phá thiên và dạ vị ương bọn họ đều đã thắng hai trận tổng cộng có 10 lá cờ chiến thì ba chiến hạm này gồm có tám cái vận may của dạ vị ương không tốt cho lắm ở lượt thứ hai gặp phải chiến hạm lăng vân trí của chu khả nhi mặc dù thắng nhưng không lấy được cờ chiến đương nhiên vận khí của chu khả nhi càng tệ hơn Nàng vốn hy vọng lượt hai có thể cướp được một lá cờ, kết quả bị đội Thần Âm của Gia Vi Ương đụng phải, đương nhiên lại thất bại thảm hại. Còn may là thủ đoạn của Gia Vi Ương ôn hòa mềm mại hơn nhiều, chỉ phân thắng bại chứ không có lời quá khích, nhưng đối với Chu Khả Nhi mà nói thì đó cũng là cú đánh chí mạng. Cứ gọi là một cỗ Dũng khí, đánh hai tiếng trống thì Dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống thì Dũng khí không còn, số hiệu Lăng Vân Chí liên tục thua bởi Ngọc Khí Trân Châu Bảo Khí. Và thần âm, khó mà phấn chấn trở lại, trên cơ bản đã tuyên bố một chân rời khỏi tranh tài quán quân của đoàn đội Thiên kiêu Tranh Bá. Hai lớp cờ còn lại lần lượt thuộc về Vương Hình Dư và Tiêu Bính Cam. Đúng lúc này, không chờ khán giả thở dốc hay đi vệ sinh thì lượt đấu thứ ba đã bắt đầu. Lăng quân huyền ngồi trên vị trí tốt nhất của khu VIP, gương mặt từ đầu đến cuối không chút biểu cảm. Bên cạnh hắn là các đại lão như Lý Hùng Phu của Tổng Cục vừa cười vừa nói bản tán sôi nổi mãi đến kỳ tá quan của sở chính vụ thành chủ vội vàng chạy tới bẩm báo tin tức khiến sở trưởng của sở chính vụ biến sắc đi tới bên cạnh lăng quân huyền thấp giọng nói đại nhân đội điều tra của tỉnh đã tới bến cảng dẫn đội là quan chính vụ đứng đầu đàm cổ kim của tỉnh lăng quân huyền hơi biến sắc vậy mà lại là người đó lâm bắc thần có chút phiền phức rồi đây lăng quân huyền lập tức dẫn một đám quan viên vân mộng thành đứng dậy đi đón đàm cổ kim được coi là quan chính vụ đứng đầu của phòng ngữ hành tỉnh Đàm cổ kim nắm giữ quyền hành của sở chính vụ Địa vị đó chỉ đứng sau tỉnh chủ Tuyệt đối có thể coi là nhân vật Cấp bậc quan to tại tỉnh này Đừng nói là ở Vân Mộng Thành Mà cho dù là Hải An Lĩnh Có có thể dẫm một cái là gây ra động đất Ngoài trừ Lâm Quân Huyền Thì các quan viên khác lúc này đều có chút nơm nớp lo sợ Bình thường Ít cơ hội nhìn thấy đại nhân vật kiểu này huống chi đây còn là chính quan đại nhân đứng đầu Nhất định đến vì cái chết Của giám đốc Phương Trấn Nho Của Thi giáo dục với những quan viên cơ sở như bọn họ thì là phúc hài họa khó mà liệu trước rời khỏi khu quan sát lăng quân huyền nhanh chóng nhìn thấy đám người đàm cổ kim đàm cổ kim là một nam nhân trung niên Thoạt nhìn hơn bốn mươi thân hình thon dài rất gầy mặc một bộ áo trắng bằng vải bông giống như treo lên một cây gậy trúc vậy da mặt trắng nõn lộ vẻ tái nhợt của bệnh trạng dường như đã lâu không thấy ánh mặt trời dưới hàm có ba sợi râu dài biểu cảm luôn bị bao phủ bởi một tầng sương mù Nghiêm túc, không cười, trong đôi mắt híp lại như có hàn quang của đao kiếm lóe lên. Vừa nhìn một cái là có thể đâm thủng bất kỳ ai đứng trước mặt. Sau lưng của đàm cổ kim có một đám người đi theo. Ngoài trừ quan viên của Vân Mộng Thành đến đón tiếp thì còn có thành viên của đoàn điều tra đi cùng, bao gồm cao thủ của Sở Cảnh vụ Phòng ngữ Hành tỉnh cùng với mấy vị cùng phụng, cấp bậc cường giả mà trong phủ tỉnh chủ phái tới. Thành viên của đoàn đội điều tra đều là những kẻ nặng đô một đám người đi qua khí thế nghiền ép khiến quan viên bâm mộng thành vô thức cảm thấy mềm nhũn cả chân ngay cả nhân vật cấp bậc như sở trưởng lý hùng phu cũng phải chột dạ chỉ có duy nhất lăng quân huyền là nét mặt thong dong tham kiếm đàn đại nhân đám người lăng quân huyền tiến lên hành lễ không phải quần thần không cần quỳ lạy đàm cổ kim hơi gật đầu ánh mắt đảo qua đám người một cú áp lực vô hình dâng lên hắn nói lâm bắc thần ở đâu Lăng quân huyền vẻ mặt như thường đáp Hôm nay là trận cướp cờ quan trọng nhất trong đại chiến thiên kiêu tranh bá tại Vân Mộng Thành. Lâm Bắc Thần là ứng viên rọt vào top 10 cho nên đang dẫn độ tham gia thi đấu. Hai mắt đàm cổ kim nhau lại như hai con dao phay, hắn đi thẳng vào vấn đề chính. Ta đã xem qua hồ sơ của vụ án này, nghi ngờ Lâm Bắc Thần có liên quan đến thiên ngoại tả ma, tại sao còn có tư cách tham gia thiên kiêu tranh bá chiến. Ông ta nói thế khiến mi mắt đám quan viên Lý hùng phu điên cuồng nháy lên, người tới không có thiện ý. Thái độ của đàm cổ kim từ hai câu nói kia đã rất rõ ràng. Một vài quan viên vân mộng thành có chút ngát gan, bụng dạ bắt đầu xoay chuyển. Lăng Quân Huyền liền nói. Chỉ là nghi ngờ mà thôi, nhưng hắn đã đưa ra bằng chứng chứng minh mình trong sạch, cho nên... Đàm cổ kim lập tức cắt ngang. Chứng cứ, chứng cứ gì? Là lưu ảnh thạch nói trong báo cáo xong. Lăng Quân Huyền cầu mày nói. Phải. Đàm cổ kim cười lạnh. Lưu ảnh thạch mà là chứng cứ gì? Thủ đoạn của tà ma quỷ dị vô song lẽ nào không thể làm giả sao? Hơn nữa nội dung trong đó ta có nghe qua chút ít căn bản không chứng minh được gì hết. Để một người có hiểm nghi là tiến đồ của thiên ngoại tà ma tham gia cuộc thi truyền thống của đế quốc như thiên kiều tranh bá đúng là nực cười. Uy thế của kẻ làm quan lập tức tán phát ra. Hức! Mấy quan viên của Vân Mộng Thành bị dọa cho nước cột một tiếng quy trên đất run dẩy không thôi. Lăng quân huyền ngược lại vẫn bình tĩnh mỉm cười. Quy quan của đàm đại nhân lớn ghê Để lâm bắc thần tham gia thi đấu là quyết định của bổn thành chủ. Nếu như xảy ra vấn đề gì, ta chịu trách nhiệm là được. Đàm Cổ Kim liếc nhìn Lăng Quân Huyền một cái thật sâu sắc. Hắn biết tiểu thành chủ nơi này không giống nơi khác, sức ảnh hưởng của Lăng Thị Nhất Mạch ở Lễ Quốc vượt xa thân phận của một thành chủ. Thiền Kiều trình bá đang diễn ra sau. Đàm Cổ Kim chuyển chủ đề. Lăng Quân Huyền gật đầu đang diễn ra. Đàm Cổ Kim bỗng dưng bật cười nói cũng tốt. Bổn quan vừa vặn cũng muốn xem thử phong thái Thiền Kiều tại Vân Mộng Thành. Thượng Ngôn, ngươi dẫn người đi điều tra trước đi, trao chuốt đầu mối một lần, thẩm vấn nhân chứng và tìm chứng cớ. Chờ đến khi thiên kiêu tranh bá chiến kết thúc, ta muốn có tư liệu mới nhất. Trưởng cảnh vụ Ngô Thượng Ngôn, mặc cảnh phục gật đầu nói, tuân mệnh. Cao thủ của sở cảnh vụ tỉnh bên ngoài là hơi thở tình dũng. Hắn dẫn theo 20 binh tướng tình nhuệ và cảnh vệ Vân Mộng Thành, bắt đầu tiếp cận hiện trường. Lăng quân huyền không hề nhúng tay vào quá trình này, mà đi trước dẫn đường mang theo đàm cổ kim và bốn vị quan chức cao cấp của đoàn điều tra tỉnh đi về phía khu vực VIP bắt đầu thông qua màn hình huyền tinh để quan sát trận cướp cờ đoàn đội đang diễn ra đàm cổ kim không khách sáo chiếm cứ vị trí chủ vị trước đó của Lăng Quân Huyền bốn vị quan chức cấp cao cũng theo sát hai bên cứ như thế những quan viên Vân Mộng Thành vốn ngồi chỗ này lại trở nên cực kỳ lúng túng đứng vào ghế bên cạnh giống nhẹt như thị vệ vậy bọn họ có chút là luống cuống tay chân lăng quân huyền cũng không hề tức giận ông ta chọn ngồi vào chỗ bên cạnh có điều thay đổi này cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người ngồi nghỉ trong khu vip gương mặt của bạch hải cầm nở nụ cười trong lòng của lâm trấn nam cũng mừng rỡ như điên đúng lúc này thì lượt đấu thứ ba của cuộc chiến cướp cờ đã bước vào giai đoạn nóng bỏng trên mười hàng hình huyền tinh đang phát trực tiếp trận đấu lâm bấc thần đứng trên đài quan sát khom người dương cung dây cung của thiết tí cùng chấn động mãnh liệt xạ lòng đại tiến xé không bắn ngược tả khâu vô song lên trời sau khi ngã xuống boong tàu cái miệng chảo máu nhất thời không dậy nổi khu khán giả hoan hô ẩm mỹ có điều rất nhiều người phát hiện trước khi lâm bắc thần bắn tên đã bẻ gãy mũi tên của xạ long đại tiễn thế nên tả khâu vô song mới ở dưới tình trạng trúng tên mà thoát khỏi nguy cơ bị xé rách chỉ là bị thương một chút thôi đây là hạ thủ lưu tình tiến thuật thật là đáng sợ khu khán giả vang lên tiếng hoan hô có điều trong đôi mắt nhau lại của đàm cổ kim lại lóe lên một tia hàn ý ông ta hử lạnh một tiếng thiếu niên đó chính là lâm bắc thần sao? lâm quân huyền gật đầu phải <cười> đế quốc bắc hải ta dùng kiếm để lập quốc sung bái nhất là kiếm thuật cớ sao lâm bắc thần không dùng kiếm kỹ đánh lui địch mà lại sử dụng tiến thuật mà người bắc cực am hiểu nhất trong giọng điệu của đàm cổ kim hàm chứa ý tứ lên án lâm quân huyền đáp lời có thể là vì thực lực đối thủ còn chưa đạt đến trình độ khiến hắn sử dụng kiếm kỹ lời này của ông ta cũng cực kỳ không khách sáo Lăng quân Huyền là người tốt tính, đến vân mộng thành nhiều năm như vậy, cũng đã thành thực hệ. Phật ngã, yên ổn là một kẻ lời nhắc, cho dù bị người ta gây khó dễ cũng không đặt trong lòng, cười nói mà cho qua. Nhưng không biết tại sao, lúc đàm cổ kim liên tục bày tỏ ác ý với Lâm bắc thần, sự vặn vẹo đã biến mất từ lâu trong lòng ông ta, lại có chút không khống chế được mà lộ ra. Đàm cổ kim là đồ ngốc sao? Đương nhiên không phải. Đế quốc Bắc Hải tổng cộng có chín đại hành tình. Người có thể làm tới chức quan hành chính của một tỉnh sẽ là ngu ngốc sao? Ông ta vừa đến Vân Mộng Thành đã trực tiếp vào chủ đề chính lên án Lâm Bắc Thần, không hề che đậy ác ý của bản thân, thật ra là dùng phương thức rõ ràng nhất để phóng ra một loại tín hiệu. Lâm Bắc Thần không thể đảm bảo, vậy phóng ra cho ai? Đêm qua ai bảo vệ Lâm Bắc Thần thì phóng cho người ấy. Lăng Quân Huyền rất rõ ý tứ của Đàm Cổ Kim, thậm chí ông ta đoán được có khả năng là mong muốn của nhân vật cao tầng, nhưng ông ta không thoải mái. Cứ muốn chống đối, muốn bảo vệ lâm bắc thần đó. Không biết tại sao lại muốn làm như vậy. Nếu như là một người vị trí cao, biểu hiện ra rất ngu xuẩn, thì đại khái chỉ có một nguyên nhân là doán cố ý. Sâu trong nội tâm, Lăng Quân Huyền hoàn toàn không thích người như Đàm Cổ Kim. Theo ông ta được biết thì Đàm Cổ Kim xuất thân từ thế gia quý tộc của tiền triều xa xút, dựa vào đầu cơ trên quan trường mà không ngừng thăng chức, đương nhiên không phải phủ nhận năng lực chính trị của ông ta. Có điều đối với người như thế, Lăng Quân Huyền không thể thích nổi. Nhưng lời này của đàm cổ kim cũng là nói thật, đế quốc Bắc Hải lấy kiếm lập quốc, đế quốc Bắc Cực lấy tiễn lập quốc, nếu như nhất định phải xoáy vào chỗ có vấn đề thì việc lâm bắc thần dùng tiễn không dùng kiếm cũng là một điểm công kích. Những đứa trẻ cổ hủ không nên là lời được phát ra từ miệng của quan chính vụ đứng đầu cấp tỉnh, mà càng khiến trong lòng lăng quân huyền kỳ lạ chính là với vụ án tà ma giết người không phải do sở cảnh vụ tuyển chọn, không phải đoàn trưởng của đội điều tra mà lại là một người được tuyển ra từ phòng chính vụ. Việc này có chút giống như là giết gà mổ lợn. Sao vậy? Kiếm thuật của Lâm Bắc Thần rất lợi hại sao? Đàm Cổ Kim thản nhiên nói. Ta nghe nói hắn là con trai của tội phạm Lâm Cận Nam. Chẳng lẽ sát kiếm quân đạo được thừa kế từ Lâm Cận Nam sao? lăng Quân Huyền nói, không phải. Ông ta đã không muốn nói chuyện với người này nữa. Mà Đàm Cổ Kim giống như không phát hiện mâu thuẫn của lăng Quân Huyền. Gương mặt nở nụ cười nhạt. Ông ta nhìn một lúc rồi nói. Số hiệu ngọc ký chân châu rực rỡ xong đây là cái tên quái lạ gì vậy có nguồn gốc gì sau lăng quân huyền làm như không nghe thấy lười trả lời ông ta đã chắc chắn được đam cổ kim đang dùng cách để liên tục phát tín hiệu ép bản thân phải đưa ra lựa chọn cũng khiến các quan viên của vân mộng thành biết được hướng gió mới là tên của cửa hàng trang sức ngọc khí chân châu ở trong thành phố lâm bắc thần thích quảng cáo thẩm chi tiết thủ lĩnh của phòng hành chính vân mộng gấp gáp giải thích nếu lão đại đã lười trả lời thì hắn phải lên vậy mà còn có chuyện như thế gương mặt của đàm cổ kim không che giấu được sự tức giận lấy một trong ba trận đấu vinh quang long trọng như thế để làm trò đùa sau đúng là phẩm hạnh thấp kém học viên như vậy còn có thể tiến vào thiên kiêu tranh bá chiến vân <cười> mộng thành các người, đúng là để người ta mở mang tầm mắt trên trán có thẩm chi thiết lấm tấm mồ hôi không biết phải tiếp lời như thế nào lăng quân huyền hừ lạnh một tiếng đàm đại nhân ngươi nên cố gắng điều tra vụ án của ngươi đi thôi việc cơ sở giáo dục không đến phiên người đây nói sằng nói bệnh mười mấy vị quan viên chung quanh nghe vậy ra đầu lập tức tê dại lăng thành chủ ngày thường tính khí tốt hôm nay làm sao vậy đột nhiên trở nên cáu kỉnh bốn chữ nói sằng nói bệnh có thể dễ nghe cho được sao. đặc biệt còn dùng để hình dung một vị quan chức cấp tỉnh hành động này đâu khác gì là chửi thẳng vào mũi mắng con mẹ mày sau trong đôi mắt của đàm cổ kim theo thói quen nhau lại một tia sắc bén lóe lên nhưng trên mặt ông ta lại nở lụ cười, <cười> Lăng Thành Chủ nói đúng lắm Nếu Lăng Thành Chủ cảm thấy đây không phải vấn đề Vậy thì bổn quan không hỏi nữa Sự thay đổi đó làm người bên cạnh không hiểu ra sao Trước đó còn mưa to Gió lớn Một giây sau đã trời quang mây tạnh Sau đó đàm cổ kim quả thực không nhắc đến việc liên quan đến lâm bắc thần nữa Ông ta chỉ vào một màn hình huyền tinh Tào phá thiên đầu vàng sáng trói mà nói Người này xương cốt không tầm thường Ta quan sát thấy Kiếm pháp tinh diệu nhập môn Hình như là nhất mạch của Bạch Vân Thành Không ngờ tới trong Vân Mộng Thành là có tệ đệ tử của Bạch Vân Thành sao, thật khiến người ta sáng mắt. Làm quân huyền tựa như không nghe thấy, chỉ yên tĩnh liếc nhìn màn hình huyền tinh. Đàm cổ kim cười ha hà, lấy tư liệu chi tiết của học viên thiên tài top 10 từ chỗ thẩm chi tiết và bắt đầu dở ra đọc. Sau đó ông ta lại nói hóa ra là đệ tử của Bạch Hải Cầm, đại sư kiếm thánh Bạch Vân Thành, vì tranh vân quang cho Vân Mộng Thành mà tạm thời gia nhập vào học viện cấp số 6. <cười> lãnh đạo của học viện sơ cấp số sáu đúng là có quyết đoán nếu bạch khải cầm đại sư cũng đang xem trận đấu sao không mời qua đây nói chuyện thẩm chi tiết nhìn về phía lăng quân huyền người sau nhảm chán xua tay người sau liền đi mời bạch khải cầm qua đây đàm cổ kim nhiệt tình đứng dậy tiếp đón ông ta nói nghe danh của bạch đại sư đã lâu hôm nay vừa gặp quả nhiên phong thái rất trúng nhanh ngồi ây vị này là vị này là gia chủ lâm trấn nam của lâm gia ngưỡng mộ đại nhân đã lâu Nghe nói đại nhân tới đây nên cố ý bái kiến, bạch khải cầm thay mặt giới thiệu. Đàm cổ kim nở nụ cười, ồ, hóa ra là lâm tộc trưởng, ha <cười> cũng là công thần của đế quốc, có thể vào thời khắc mấu chốt mà đại nghĩa diệt thân, vạch trần tội ác của nghịch tặc lâm cận nam, thực sự là làm tấm gương cho người dân nước nhà. Mời ngồi. Lâm chấn nam, cười đến nỗi là không khép được miệng. Nếu như ta nhớ không lầm, lệnh lang hình như cũng tham gia trận đấu cướp cờ, làm đồng đội với đệ tử Tào Phá Thiên của Bạch Đại sư phải không? Đàm Cổ Kim nét mặt vui vẻ, Nếu giống như là đổi thành người khác vậy, nhất thời khiến cho người ta cảm giác như tắm trong gió xuân. Nếu như không phải đám người đều biết khí thế bức người trước đó của ông ta, chỉ sợ cũng bị khuất phục bởi phong độ của vị đại nhân quan hành chính này. Tính cách này có phải là cực đoan cổ quái hay không? Lâm Trấn Nam vội vàng chắp tay, Khuyển Tử đúng là chiến đội Bạch Vân, tuy có chút tài năng nhưng cũng nhờ có sự giúp đỡ của đệ tử Tào Phá Thiên nên mới có được ngày hôm nay. Đàm cổ kim xua tay nói, vừa nãy bổn quan đã chú ý qua, thực lực của lệnh lang vượt qua bạn cùng trang lứa, xứng đáng có được vinh quang đó. Ồ, đúng rồi, lần này bản quan đến đây cũng có một bản chính lệnh hàm quan, hàm quan trọng muốn giao cho lâm tộc trưởng. Nói xong giữa lòng bàn tay lóe sáng, một bức chính lệnh hàm đỏ rực thuộc về phòng ngữ hành tỉnh với con dấu quyền lực của tinh chủ, a tỉnh chủ hiện lên. Lâm Trấn Nam nghĩ đến gì đó bàn tay có chút run lẩy bảy nhận lấy run giọng nói đại nhân chẳng lẽ là đam cổ kim cười ha <cười> hả đúng vậy phòng chính vụ đã thông qua nghị quyết được tỉnh chủ đại nhân phê chuẩn trước đó chiến thiên hầu phủ bị tra xét giờ đây thuộc về nhất mạch của lâm tộc trưởng hy vọng lâm tộc trưởng không có phụ sự kỳ vọng của tỉnh chủ đại nhân dựa sạch vết nhơ mà chiến thiên hầu phủ mang lại cho lâm thị nhất tộc bắt đầu chỉnh lý lâm ra lâm Trấn Nam mừng rỡ như điên Ngày này cuối cùng cũng đến, mấy ngày nay ông ta dốc cạn tâm tư, không phải là vì một bức chính lệnh hàm mỏng manh này sao? Đà tạ đại nhân, Lâm Trấn Nam gần như quỳ xuống tạ ân. Đàm cổ kim mỉm cười, không cần cám ơn ta, đây là khen thưởng sao trụ trung thành của Lâm Tộc trưởng với đế quốc, tiếp tục cố gắng. Trong lúc nhất thời, vị quan hành chính đến từ cấp tỉnh cùng với Bạch Hải Cầm và Lâm Trấn Nam chuyện trò vui vẻ. Lăng quân huyền từ đầu đến cuối đều không nói gì, thậm chí còn nhàm chán đến nước là ngáp dài vài cái. Cùng lúc đó trên mặt biển, hai trận chiến cỡ nặng, đột nhiên ập xuống. Chiến đội đánh lộn Lâm Bắc Thần đã gặp chiến đội Bạch Vân. Chiến đội học viện số 1 gặp chiến đội Ngọc Khí Trần Châu rực rỡ. Tà Phá Thiên đấu với Tiêu Bính Cam, Lâm Bắc Thần thì đấu với Vương Hình Dư. Bốn chiến hạm này đều là ngội ngũ mạnh mẽ cho đến bây giờ. Đôi bên vẫn giữ được cờ chiến của mình và trạm hạng nặng đã mở màn. Khán giả lập tức cảm thấy Adrenaline tăng vọt, trở nên vô cùng hưng phấn đại đại đại ca đừng đánh ta ta đưa cờ cho ngươi tiêu bính cam vừa nhìn thấy đội ngũ của tàu phá thiên lập tức bị dọa sợ nhận thua ngay tại chỗ không hề có chút chiến ý nào sau đó hắn lắp bà lắp bắp dâng cờ của chiến đội mình bằng hai tay khi dân chúng trong khu quan sát trông thấy cảnh tượng này liền ngơ ngác chuyện gì đây trực tiếp nhận thua sau đây là lần đầu tiên xảy ra việc này từ khi trận chiến đoạt cờ đồng đội bắt đầu e rằng cũng là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử tranh cờ tại thiên kiêu tranh bá Cho dù biết không địch lại nhưng có rất nhiều thiếu niên vẫn liều mạng đấu một trận, triển lộ tất cả học thức của bản thân, thua thì cũng phải đứng thẳng lưng, đây mới là khí chất của kiếm sĩ chân Chính. Tên tiêu bính cam này đúng là nhát gan, chẳng lẽ hắn do Tào Phá Thiên sắp đặt, dùng để làm nổi, bật sự vượt uh, cấp của bản thân sau. Nhưng trong biểu cảm của Tào Phá Thiên thì không giống lắm, bởi vì nét mặt vị đại thiên tài Bạch Vân Thành cũng cực kỳ đặc sắc, người chủ động nhận thua. Lâm Nghị không thể, không nghi ngờ hỏi lại Tiêu Bính Cam là một thiếu niên Cao to béo tốt, mái tóc sum xuê ngũ quan mềm mại Không anh tuấn trò lắm nhưng cũng thuộc loại ưa nhìn Hắn nghe vậy liền cười hì hì mà nói Đúng đúng, nếu đã đánh không lại Thì cần gì phải chống cự, vô ích thôi Nhận thua với cường giả đâu phải chuyện xấu hổ gì Lâm Nghị cũng không biết nói gì cho phải Đóa Hoa quái dị này đúng là lần đầu tiên gặp phải Tà Phá Thiên im lặng trong chốc lát cảm thấy bản thân có thể không chiến mà thắng thuần phục được binh lính cũng là một thành thành tích không nhỏ vì vậy trên gương mặt tiêu bính cam cũng trở nên thuận mắt hơn so với hắn cả thức thời mới là trang tuấn kiệt lựa chọn của người rất sáng suốt tào phá thiên thu cả chiến về đội bạch vân tiêu bính cam đứng trên chiến hạm đánh lộn lâm bắc thần hắn lưỡi biếng duỗi thất lưng nở lục cười dạng dỡ ráng mặt trời hai chiến hạm tách ra mỗi bên tiến vào một tuyến đường mới. Tiêu Bính Cam cũng không để ý đến biểu cảm xấu hổ xen lẫn tức giận của đồng đội. Hắn nói, ha <cười> ha, cuối cùng cũng đuổi được cái đồ sát tình tảo phá thiên kia. Ây, bốn người các ngươi làm gì mà mẻ mặt như đưa đám vậy? Đến đây, tiếp tục làm chuyện xấu đi. Dù sao thì cũng có nhiều thời gian mà. Bốn đội viên khác vẻ mặt hạn hán lời, ánh mắt khinh thường nhìn Tiêu Bính Cam. Sớm biết thằng mập này không có cốt khí như vậy thì bọn hắn sẽ không lựa chọn vào đội. Bây giờ thì hay rồi, bốn ngựa bọn họ cũng bị đóng vào trong cái cọc nhục nhã này. Tiêu Bính Cam cười hì hì, từ trong ngực lấy ra một vật. Các người nhìn đi, đây là cái gì? Bốn người đồng đội vừa nhìn liền ngơ ngác, sao lại có một lá cờ chiến nữa đây? Chuyện gì thế này? Tiêu Bính Cam mỉm cười đê tiện. Vừa nãy ta đưa cờ chiến giả cho cái đồ đần tàu phá thiên kia, chứ cờ thật vẫn ở chỗ ta đây này. <cười> không đánh lại được đứa cháu kia, thì sao không dùng trí tuệ chứ? Một lá cờ giả đã lừa cho thằng oắt con kia vui mừng rời đi Tội gì mà không làm <cười> Có phải là bị ai quỳ vĩ đại của ta làm cho chấn động không Bốn đồng đội kia nghẹn họng chân chối Bọn họ thực sự không ngờ tới là tiêu bính cam còn có chiêu này Tại sao người không nói trước với chúng ta Một đồng đội vô thức hỏi Tiêu bính cam liền trợn trắng mắt Không phải ta giấu các người Mà là diễn xuất của các người Ngay cả các cô nương mới vào thanh lâu Còn chưa phá trinh cũng không bằng Người ta vừa nhìn đã biết rồi thì làm sao có thể diễn kịch được với người thông minh tuyệt đỉnh như ta. Bốn đồng đội nghe vậy liền trở nên tự kỷ. Nhưng mà sớm muộn gì Tàu Phá Thiên cũng phát hiện ra được. Giấu đồng một lúc không giấu được cả đời. Một đồng đội khác nói. Tiêu Bính Cam cười trộm, đâu có tính giấu hắn cả đời. Lần sau gặp mặt chúng ta đi đường tắt là được. Vậy tại sao lúc nãy không làm thế? Một đồng đội khác lại hỏi. Tiêu Bính Cam nói, ngươi bị ngu hốc hả? vừa nãy đội ngũ của tà phá thiên rõ ràng là đang độ đỉnh phong cả năm người đó khí thế hừng hực như chó điên điều đó chứng minh cái gì chứng minh bọn họ vẫn chưa gặp được lâm bắc thần trận đấu trước đó chắc chắn là dùng cách thức nghiền ép để mà thắng thực lực của bọn họ không bị hao mòn mà vẫn đang ở trình độ đỉnh cao cho dù bọn thiếu gia có thể lật đổ tà phá thiên thì các ngươi cũng không cưỡi nổi bốn tên đồng đội với thực lực cực mạnh kia lúc đó mà đánh nhau với bọn họ không phải là tự chuốc lấy nhục sao Bốn người nghe vậy lại tiếp tục tự kỷ. Thế này là ghét bỏ bọn họ cỡ nào. Nhưng bọn họ không thể không thừa nhận. Đội trưởng nói rất có đạo lý. Tiêu Bính cảm lại nói tiếp. Trước hết chúng ta cứ nhận thua. Ổn định, không gấp gáp. Ngồi xem Long Hổ tranh đấu. Cho đến khi Tàu Phá Thiên gặp phải Lâm Bắc Thần. <cười> Đội bên nhất định là tổn thất nặng nề Đến lúc đó chúng ta có thể... Án càng nói càng đáp ý. Nhịn không được chống nạnh ngửa đầu cười to. Cuộc đối thoại này được truyền rõ ràng đến khu quan sát ở Bến Cảng. Tất cả khán giả đều vô cùng kinh ngạc. Vốn cho rằng trận thiên kiêu tranh bá này chỉ có một mình Lâm Bắc Thần là độc lạ Bình Dương đủ khiến cho mọi người phải giở khóc giở cười thế mà cuối cùng lại loài ra thêm một tên giả heo ăn thịt lợn. Tiêu Bính Cam, dù là độ nham hiểm hay độ mặt dày vô sỉ đúng là không hề thua kém Lâm Bắc Thần. Đúng là hai bông hoa lạ. Hai bông hoa này nếu như gặp nhau không biết sẽ xảy ra chuyện gì đầu óc của người bình thường chắc chắn nghĩ không ra đúng lúc này một thành viên của chiến đội đánh lộn lâm bắc thần thấp giọng nói nếu như chúng ta gặp phải đội của lâm bắc thần trước đội tàu phát thiên rồi sau các khán giả nghe vậy cũng đồng loạt gật đầu đúng vậy ngươi tính kế người ta nhưng nhỡ đâu gặp phải số hiệu ngọc ký chân châu rực rỡ của lâm bắc thần thì sao chẳng lẽ là tính chặt à giọng nói của tiêu bính càm truyền ra từ trên màn hình huyền tinh chúng ta cũng đâu đến nỗi xui xảo như thế Đầu tiên gặp Tào Phá Thiên, sau đó lại gặp Lâm Bắc Thần sau. xác suất này là không lớn, cơ mà nếu như nó xảy ra thì... <cười> Tiêu Bính Cam ta là người có tỉnh có nghĩa, đã đồng ý với biểu ca Tiêu Trương phải đánh cho Lâm Bắc Thần một trận thì nhất định nói được làm được. Cơ mà việc này nên chú ý sách lược, cùng lắm thì đến lúc đó ta nhận thua, sau đó đưa chón lá cờ giả là được, ta có dự trữ nhiều hàng lắm nha. Nói xong tên mập lại móc ra một đống cờ chiến giả từ trong lòng, tạo hình bằng thủ công giống hệt như cờ thật hoàn toàn không phân biệt được thật giả hắn lại có tận tới mười mấy cái các đồng đội và khán giả trước màn hình thấy vậy không khỏi che mặt còn mẹ nó còn có thể nói gì đây vô số quan viên của phòng giáo dục cũng ngơ ngác không đúng trong các sát hạch trước đó tiêu bính cam đâu có biểu hiện đê hèn như thế không phải bỗng dưng là bị đánh cháo người đấy chứ tiêu trương núp sau lưng cha mình hắn đã không biết phải nói gì nữa rồi gương mặt cha hắn là tiêu vân long u ám khó miệng co giật Hẳn không thể xông lên màn hình, bóp chết cái đồ chết tiệt đã làm mất mặt nhau kia. Ngược lại lão thái gia của tiêu gia ngồi đằng trước, biểu cảm trên khuôn mặt dở khóc dở cười. Thằng nhóc thối tha kia sao lại trời chán đến thế, cơ mà có chút phòng thái làm xưa của lão phu nha. Ở trên buông tàu của chiến hạm ngọc khí, bảo châu rực rỡ, gió biển thổi qua. Bạn học lâm, ta thưởng thức biểu hiện của người trong trận thiên kiêu tranh bá. Người có một loại tài hoa mà người khác nhìn không hiểu. Vương Hinh Dư vẻ mặt nghiêm nghị. Đây là một thiếu nữ đoàn trang, dùng mạng mỹ lệ, có khí chất lãnh đạo, trong khi bạn bè cùng trang lứa là không có. Nàng không nói không cười nhưng vĩnh viễn được tôn trọng, hành lễ thần nghi thức kiếm sĩ. Lần này ta cho các ngươi một cơ hội, lấy một đấu một, năm ván, nếu như các ngươi thắng ba, ta sẽ rời khỏi. Với nàng thì đây là một cơ hội cho chiến đội của Lâm Bắc Thần, bởi vì theo thành tích sát hạch trước đó, nếu như hỗn chiến không có quy tắc, nàng chỉ cần liên thủ với một người nào đó trong đội, là có thể quấn chặt lấy Lâm Bắc Thần. Ba người còn lại đánh bốn gần như là chuyện trong nháy mắt. Lâm Bắc Thần nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ, sau đó nói, được. Hắn đáp ứng là bởi vì hắn cảm thấy thiếu nữ này, ở oh, rất xinh đẹp. Vương Hinh Dư thấy Lâm Bắc Thần đồng ý với đề nghị của mình liền gật đầu, rất tốt. Thứ tự ra trận của chúng ta là Viên Duệ, Cù Thiên Giai, Ta, Nguy Tử Long và Ngô Bội Viêm. Các ngươi có thể tùy ý chọn thứ tự xuất chiến, không cần nói cho chúng ta biết. Đây chính là biểu hiện của sự tự tin Bốn đồng đội sau lưng nàng đều là học viên của học viện số 1, lúc ở trường chính là tùy tùng trung thành của nàng. Người ngoài không biết, chỉ có học viên và giáo viên của học viện sơ cấp số 1 mới biết được uy vọng và nhân khí của Vương Hình Dư cao cỡ nào. Ở trong trường đừng nói là học viên mà nhiều giáo viên cũng là fanboy của nàng. Ở trên người Vương Hình Dư có một loại khí chất lãnh đạo mà người cùng lứa ít thấy, giống như trời sinh đã là kẻ cầm đầu, trong lúc các bạn đồng trang lứa còn đang đi uống trà sữa trần châu thì nàng đã trở thành một nhà lãnh đạo đối với sự sắp xếp này bốn đội viên của nàng không có bất kỳ ý kiến gì lâm Bắc thần cũng cảm nhận được khí chất quang minh lỗi lạc trong lời nói của thiếu nữ kia được hắn gật đầu người đầu tiên ra trận là hàn bất phụ trước khi hai chiến hạm sắp vào nhau khi nhận ra đó là số hiệu học viện số 1 thì nhạc hồng hương và mẹ như yên đã đưa tài liệu của năm người vương hình dư cho mọi người mức độ đoàn kết của học viện số 1 ngay cả học viện sơ cấp khoảng ra cũng không bằng mà năm người vương hinh dư lại là một trong năm đại thiên kiều mạnh nhất của học viện số một ngoại trừ vương hinh dư thực lực siêu quần rõ ràng là cao hơn một đẳng cấp thì bốn người khác đều là nhân vật top một trong thế hệ trẻ vân mộng thành thực lực của mỗi người đều cực kỳ khủng bố viên duệ xuất chiến đầu tiên là nhân vật có thực lực trong năm người lâm Bắc thần chọn hàn bất phụ mà không phải bế như yên chính vì muốn để hàn bất phụ với thực lực tầm trung của đội đấu với đối thủ ưu tú sau đó có thể sắp xếp thứ tự ra trận người của hai bên đều lui lại hắn bất phụ sải bước lớn đi tới giữa boong tàu hắn chắp hai tay nói bạn học viên mời viên duệ là một thiếu niên có vóc người trung bình nhưng cơ bắp vô cùng cường tráng hắn bước vào sân đấu sảng khoái cười to nghiêm túc trang trọng hành lễ của kiếm sĩ bạn học hàn trận chiến hôm trước của người vì trí tinh thần đúng là khiến người ta phải phấn chấn và khâm phục hôm nay có thể chiến đấu với người đúng là vinh hạnh của viên duệ ta hắn bất phụ nghe vậy lập tức nảy sinh thiện cảm với hắn Bạn học viên quá khen. Viên dọa nghiêm túc nói. Chính vì không phục nên chỉ có thể dùng hết sức đánh bại ngươi. Đó mới là tôn trọng ngươi. Bạn học hàn, sau đây phải cẩn thận một chút. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Hàn bất vụ gật đầu, huyên khí cả người bộc phát. Ánh sáng màu cam lưu chuyển quanh thân. Trường kiếm trong tay bắt đầu sử dụng chiêu thức di sơn kiếm pháp. So sánh với trận chiến hôm đó với tảo phá thiên, việc lĩnh ngộ nắm bắt quán đối với di sơn kiếm pháp đâu chỉ tăng thêm một bậc kiếm thức có một loại khí thế trầm ổn như núi thẩm thấu ra ngoài. Năm người vương hình dư vô cùng kinh ngạc. Tu vi của người này sao lại bành trướng đến như vậy? Nếu như nói trận chiến ngày đó với Tàu Phá Thiên, tu vi huyền khí của Hàn Bất Phụ miễn cưỡng đạt tới võ sư nhất tình, thì hiện tại ánh sáng huyền khí và lực lượng giao động quán lộ ra đã là võ sư tam tinh. Chỉ trong vòng một ngày mà thôi, sao có thể tăng cao như vậy? Chẳng lẽ kích thích của trận chiến hôm đó còn hơn cả những gì mọi người nhìn thấy sao? viên duệ vốn vô cùng tự tin tính nhường hàn bất phụ mấy chiêu để cho thiếu niên đáng kính này có chút mặt mũi sau đó sẽ nhanh chóng kết thúc trận đấu với kết cục ổn thắng cơ mà giờ đây trái tim không phải trở nên nặng nề xem đây tiếng quát vang lên viên duệ nhẹ nhàng như một con khỉ vô cùng linh hoạt hắn hóa thành một tia sáng mờ ảo giữa điện quang hỏa thạch đã tới trước mặt hàn bất phụ soạt một kiến bén nhọn đâm vào ít hầu của hàn bất phụ nhưng đến nửa đường lại đổi hướng đâm về phía tim đợi đến khi mũi kiếm thực sự đâm vào trong người hàn bất phụ nửa mét thì lại thay đổi lần thứ ba chuyển sang đâm vào mi tâm mỗi một lần thay đổi đều nhanh như điện sẹt thậm chí tốc độ mũi kiếm cuối cùng còn nhanh lên ba phần nếu như gặp phải đối thủ bình thường thì ba kiếm pháp đó của viên duệ chắc chắn sẽ khiến đối phương thất thủ quyền khí trôi nổi kiếm thức tàn rã nhưng hàn bất phụ tập trung tinh thần ý chí như thép không xuất hiện bất cứ dao động gì di sơn kiếm pháp am hiểu nhất là phòng ngự kiếm của viên duệ bất kể thay đổi ra sao đều bị chặn lại keng keng tiếng kim loại giao nhau vang lên từng ngôi sau lửa nở rộ dưới ánh mặt trời thân hình của viên rượu cực kỳ nhanh và linh hoạt đến tận cùng hắn giống với mễ như yên thức tỉnh huyền khí hệ phong không biết từ khi nào hai tay đều có một thanh kiếm mỏng thế kiếm nhanh như sao băng thường là một kiếm đâm ra giữa đường rồi liên tục biến hóa kiếm ảnh nhoáng lên như hàn tinh đầy trời tàn ra hắn bất phụ lấy bất biến ứng vạn biến hắn đứng tại chỗ mà khí thế cuồn cuộn như tòa núi cao sừng sững di sơn kiếm pháp như chậm mà nhanh huyên hóa ra từng tầng kiếm ảnh cuối cùng hình thành nên một vòng hình ngự à, một vòng phòng ngự hình mai rùa mũi kiếm như cuồng phòng báo tắp ập đến ngăn cản tất cả bên ngoài cơ thể nửa mét hắn đứng đó như một khối đá ngầm vĩnh viễn không sao động ở trong cuồng lãng vô tận vỗ vào mà vẫn chắc chắn như thường trận đối này đối với khán giả bình thường thực sự không thú vị nhưng đối với nhiều võ giả thì lại kinh động tâm hồn có một loại chấn động với mâu giáo nhanh nhất và thuẫn giáo mạnh nhất keng keng âm thanh kim loại va nhau giống như có người đang điên cuồng rèn đúc thép trong vòng một nén nhang viên duệ bóng dưng thở dài rút kiếm thối lui hắn thở hồn hển trên trán dịn ra một tầng mồ hôi ta thua rồi thu kiếm vào vỏ viên duệ lắc đầu cười khổ không ngờ trình độ phòng ngự kiếm thuật lại kinh khủng đến như vậy Ta đã thi triển vô số kiếm thuật cũng xuất ra chiêu kiếm có tính công kích mạnh nhất, lại không có chọc thủng được kiếm thức phòng ngựa của bạn học Hàn. Nếu như còn đánh nữa thì huyền khí của ta sẽ bị hao mòn. Trận này nhận thua. Hàn Bất Phụ thu hồi kiếm thức trên trán cũng có một tầng mồ hôi, có điều trạng thái tốt hơn Viên Duyệt nhiều. Trận này chúng ta tính hòa. Hàn Bất Phụ nói. Trong lòng hắn biết rõ nếu như không phải dựa vào thần công chia sẻ tu vi của Lâm Bắc Thần, thì nói về thực lực chân chính khi đối mặt với công kích của Viên Duyệt hắn cùng lắm chỉ chống đỡ được nửa nén nhang bởi vì đó là sự tiêu hao huyền khí kiếm thức sẽ sụp đổ viên diệu còn muốn nói gì đó nhưng lâm bắc thần đã nói thẳng được trận này coi như hòa hắn nghĩ một chút rồi bổ sung trận sau do bạn nhạc khổng hương xuất trận nét mặt nhạc khổng hương lộ vẻ bất ngờ sau trận hòa đầu tiên nàng vốn tưởng lâm bắc thần sẽ chọn mễ như yên có thực lực mạnh nhất để đảm bảo thắng lợi trận hai sau đó trận ba lúc đấu với cả mạnh như vương hình dư sẽ chọn ra một người giữa nàng và bạch khâm vân Chủ động từ bỏ trận đấu, trận thứ tư sẽ do Lâm Bắc Thần đích thân ra tay. Đây mới là lựa chọn hợp lý nhất. Còn nếu như là Lâm Bắc Thần nói như vậy thì nàng sẽ không phản đối ý kiến của đội trưởng, cầm kiếm mà trực tiếp ra sân. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Các phần trước thì mình đọc nó hơi dài, không ngờ phần này định đọc dài một tí nhưng mà nó hơi bị khá cổ tí anh em thông cảm nhé thì bye bye mọi người vậy